Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 39, hồi 20. Tình này sinh đời thành ký ức. Nắng đã lên cao, những hạt tuyết bám trên cành trúc tan dần, tan dần. Từng giọt nước long lanh rơi xuống, cuối rừng trúc, dựng lên một gian thiền giá thanh nhã. Qua phên sóng trồng lâu nửa kín nửa hởm.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 Tâm hồ đại sư mới thấy tận mặt Ông quả không ngờ Một nhân vật mang danh là du hiệp lãng tử Tiếng tâm rỉnh cõi võ lâm Lại chỉ là một trang thư sinh yếu đuối, tiêu sái Giám dốc trầm mặt, bởi oài như khí chất của một thiên nhân Tuyệt chẳng có vẻ chi là một con người của võ học Ông quan sát cặn ké đến từng điểm một Cơ hội không còn sóc một phần nào trên con người chàng Thứ nhất là đôi bàn tay giải thường thượng Hằng khứ, đằng sợi tổng kia. Đồ tày có ma lực, biến một thanh thích mỏng vô chi trở thành một thần vật bất khả xâm phạm mà bất kỳ một ai ngay đến cũng đều sợ sệt. năm trước, Mã Hiểu Sinh đã gặp qua chàng một lần. Bây giờ thì chẳng vẫn thế, không có gì thay đổi, nhưng lão lại mường tưởng như chàng biến đổi rất nhiều. Một biến đổi ở nội tâm không lộ ra ngoài dáng sắc. Trong chàng có vẻ uể oải hơn, thâm trầm hơn và tịch mịch hơn.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 Đại sư đức cao vọng trọng thiên hạ tôn kính Như thái sơn Bắc đầu Kẻ giang hồ kém học Bày hằng ước ao được thấy tôn nhan Hôm nay hần hạnh bái kiến pháp giá Thật là tam sành hiếu hạ Tâm hồ đại sư điểm đạm xua tay Lý tham hoa Chớ quá nhuôn mình như thế Tệ sư đệ Được đàn việt hết lòng hộ tống về đây Bẩn tăng hết sức có lời cảm tạ Lý tâm hoan vội đạc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 Nếu đối là tại hạ Thì đối với các hạ Ta không thể nào nhiều lễ độ được như thế Lý Tầm Hoan hơi nhớ mắt Thế à Bá hiểu sinh ngợn mặt lên Đối với các hạ Nếu bị người ta đả thương sư đệ Và ái đồ của mình Các hạ đối với người đó có lễ độ như thế không Lý Tầm Hoan quay mặt Nhìn thẳng vào kẻ đối thoại Các hạ định nói Là thương thế của tâm mi đại sư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 Tuy rằng hành sự độc ác, nhưng sư này tuyệt đối chẳng gây sợ với kẻ vô can. hồ, bàn phái cùng y chưa hề có một xích nhỏ nào. Thì tại sao y chẳng ngại ngàn dặm xa xôi tìm đến Ám Hải Nghị So Vinh cho kỳ được? Lý Tầm Hoang thở dài. Chỉ vì đối tượng của y không phải là tâm mì đại sư, mà chính là họ Lý này đây. Bá Hiếu Sinh bật cười nhàn. <cười>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 Tâm Hồ Đại Sư Trầm cất giọng Bây giờ... Đàn Việt còn việc gì để nói nữa chăng? Lý Tâm Hoan lặng lẽ lắc đầu Hết rồi Trang hiểu rằng... Những lời giải thích của chàng hiện thời... Cũng chỉ bằng thừa mãn thôi Và có những lúc... Con người bắt buộc phải im lặng để mà chịu đựng Bá hiểu sinh nham hiệp nhất môi Lý ra... Các hạ chẳng nên đến đây thì hơn đấy Lý Tâm Hoan cười...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 Kẻ xuất gia Là để đi sâu vào cái chết lý Tứ đại dài không Chẳng được vọng động sầu niệm tư thù Nghe danh đại sư Là bậc đạo hành cao thâm Tại sao Lại giống y như tại hạ Không giảm được khỉ tính khí như thế Báo hiệu sinh liền đỡ lời Lâu nay Nghe danh lý tham hoa học thức uyển bác Lẽ nào Lại quên đi cái câu nhà Phật Dù đến Phật như lai